Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với trần nhà, tất cả đều nhét đầy sách. Trừ sách ra, trong phòng còn kê một chiếc bàn đọc sách rất lớn. Phía trên đặt một chiếc máy phi tính, còn có điện thoại bàn. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc ghế sofa, thoạt nhìn rất thoải mái. Khiến người ta rất muốn cầm một quyển sách rồi đến đó đọc. Bên cạnh còn có một bàn trà nhỏ. Em biết vì sao anh lại cận hơn 9 độ rồi? Chẳng lẽ anh đã đọc hết tất cả dỗ sách này rồi sao? Cô quay đầu nhìn anh Trên mặt vẫn còn vẻ mặt kinh hãi không thôi Đã đọc qua 9 kể Chỉ còn một kể nữa chưa xem thôi Anh gật đầu nói Chắc không phải kiếp trước anh là con mọt sách Hoặc là tư trùng đó chứ Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới Rồi đánh giá Em hy vọng kiếp trước anh là côn trùng sao Anh bất mãn mà lên tiếng Thôi được rồi Đổi thành con nhà nghèo không có tiền đi học cũng được Tại sao kiếp trước của anh nhất định phải thảm như vậy chứ Không phải là côn trùng thì là kẻ nghèo khổ sao? Anh giờ khóc giờ cười mà nói Nếu không thì tại sao anh lại mua nhiều sách như vậy làm gì? Nếu không phải là thư trùng thích vùi mình bên trong sách Thì là sâu trong trí nhớ có một cảm giác mãnh liệt Không có sách thì không cảm thấy thỏa mãn Đó không phải là nghèo đến độ không có tiền đi học Thì còn có thể là gì? Cô nói năng hùng hồn Anh đừng có quên Bây giờ là thế kỷ 20 Còn có internet nữa Có thư viện trực tuyến Bây giờ ít người mua sách giống như anh như thế này lắm. Sợ ngựa nhất sừng sốt, cảm thấy lời nói của cô hình như cũng có lý. Nhưng mà anh vẫn thích cảm giác được cầm sách thật hơn. vậy vậy em mới hoài nghi anh chính là thư trùng đó. Cô trợn mắt rồi quay trở lại chuyện chính. Vậy thì đây là công việc của anh ư Là nhân viên quản lý thư viện à? Cô cười cười rồi hỏi. Tới đây đi. Anh dẫn cô đến trước máy tính, rồi hy hụi mờ mờ. Hiển thị trên màn hình là một bản quốc đang viết giờ Mà dụ dung của nó toàn là tiếng Anh Nhà phiên dịch ư Cô kỳ ngạc mà kêu lên Rồi sau đó hình như đột nhiên ngỡ tới cái gì Đột nhiên quay đầu nhìn về những kệ sách trong phòng Tiếng Anh, tiếng Anh, rồi lại tiếng Anh Trời ạ, tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra Sách trên kệ tất cả đều là nguyên tắc tiếng Anh chứ Anh, anh là Hoa Kiều sao? Hai từ nhỏ đã sống ở nước ngoài rồi Cô bất giác thốt lên hoài, quả thật là vô cùng kinh ngạc. Anh sinh ra và lớn lên ở Đài Loan. Sao có thể như thế chứ? Vậy những sách nguyên tắc này anh phải giải thích thế nào đây? Đừng nói với em là anh mua về siêu tầm. Còn nữa, anh vừa rồi đã nói anh đã đọc hết 9 kệ sách rồi sao? Công ai quy định là người gốc Đài Loan, thì không thể đọc sách nguyên tắc tiếng Anh cả. Anh thật sự giờ khóc giờ cười. Cô lại còn bảo là anh mua về siêu tầm nữa chứ? Đúng là không có ai quy định. Nhưng đòi hỏi trình độ tiếng Anh phải rất là cao siêu huống chi anh là người Đài Loan Cũng đâu phải là người nước ngoài Đọc không hiểu tiếng Trung Anh làm gì mà nhất định phải đọc sách tiếng Anh chứ Cô không hiểu các tiếng hỏi Có rất nhiều sách công xuất bản ở Đài Loan Cho nên Anh mới mua nguyên tác Anh sao Ừ Cho dù là như vậy cũng quá là qua trơn rồi Có gì hay lắm sao Lại khiến anh thích thua đến như vậy chứ Dừng lại một chút cô lại hỏi Trình độ tiếng Anh của anh đến độ đọc, đọc sách nguyên tắc được luôn ư? Cũng có thể nói là như vậy. Từ khi học trung học, vì muốn học giỏi môn tiếng Anh, anh đã đọc thử một cuốn sách bằng tiếng Anh. Mặc dù mất nửa năm mới đọc xong cuốn sách đó, nhưng lại nhận ra mình có hứng thú với tiếng Anh. Sau đó một mạch vì môn tiếng Anh này, một mặt là vì sở thích, đọc hết cuốn này tới cuốn khác. Trình độ tiếng Anh vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Em đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Cô dơ tay lên làm bộ đầu hàng Chỉ vì thích đọc sách mà đạt đến trình độ này như anh Thì cô còn có gì để nói chứ Em không thích đọc sách sao Anh cắt tiếng hỏi cô Ừm, um, tiểu thuyết có được tiếng không Trong phòng này 8 phần là tiểu thuyết đó Có thật không Hai mắt của cô sáng lên Vậy thì em thích Khi còn đi học em đọc rất rất nhiều tiểu thuyết Rồi sau đó đi làm thêm Chuyện yêu đương nên không có thời gian đọc tiểu thuyết nữa Em thích đọc tiểu thuyết gì? Tiểu thuyết tình cảm. Cô không do dự mà cất tính trả lời. Phía bên này cũng có rất nhiều tiểu thuyết tình cảm. Nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng tiếng trung thì lại càng ít hơn. Vậy thì phía bên này là loại tiểu huyết nào? Võ hiệp ư? Không đúng nha. Nước ngoài thì lấy đâu ra tiểu thuyết võ hiệp chứ? Là tiểu thuyết trinh thám. Giống như hôm toàn tập vậy sao? Loại nào cũng có cả. Trinh thám, khoa học viễn tưởng, suy luận giả tường tình cảm. Chỉ cần là tiểu thuyết thì anh đều thích. Chỗ này phần lớn đều là tiểu thuyết. Một phần nhỏ là khách tham khảo thôi. Anh là nhà phê... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net